Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tránh kinh hại há bồm Mắt lạc thần mồ hôi túa sẽ như tắm Chiếc ba toan đang cầm Trên tay rơi xuống đất Nghe cục một tiếng khu khan Lão run rảy quay đầu nhìn thấy vô hồn Mà run ròng Ch Cháu qua thượng thư Sa Sao mày không nói sớm Mùa dần rằn ruộn nước mắt kinh hãi Lão có chút ta nói đâu giờ, giờ chết sạch Lão chết ta chết Thành lâu này cũng chết Đang run rảy như cẩy sấy thì từ bên ngoài tiếng chạy rầm rập của đám lính lệ bao vây kín thanh lâu. Tiếng quan phụ mẫu gạo lên. Bật ngay cái quần xít người lại trông. Chúng mày dám giết con ông. Lại giết trên đất của ông cai trị. Mày ăn can hồ mật báo rồi sao? Lão Tránh kinh hãi tái mặt đái tổ cả xa quần. Hai tiền lính áo mão trình tề. Tây cầm hai tênh gậy gỗ để nghiến lão xuống. Lão Tránh cô dãy đạp mấy cái rồi kinh hãi ngất liệm. Sau trận đòn đến thân tàn ma dại, lão Tránh ngất đi rồi lại buộc nghiến vào cột gỗ trong long ục tối tăm. Một bát nước lạnh hắt vào làm run rẩy lão tỉnh táo nhớ ra vài phần. Lão nhận thấy quan phủ mẫu đang ngồi im liệm trên chiếc bàn kê ngay trong phòng tra khảo. Lão Tránh thều thào cất giọng van vỉ, "Lại quan, con là là Tránh tổng ở làng thượng, con, con vốn là kẻ hầu người hạ cho quan mà, mong thương xót tha cho con đừng sống." Lão quan phủ mẫu đánh bàn một cái rồi rít qua kẽ răng. Mày giết con đông rồi mày lại xin đông thai chết cho mày hả? Có cái lý nào lại như vậy hả cái kích thẳng xúc sinh này? Lão tránh lúc này tiếp tục van vỉ. Xin quan, chỉ cần quan cho con đường sống, quan muốn gì con cũng chiều quan ạ. Vốn dĩ tên quan phủ mẫu này cũng là một hạng sâu bọ. Thế con thứ năm của hắn chẳng qua lại là một đứa phá gia chi tử. Không những nó phá của hắn rất nhiều tiền, mà còn làm cho hắn êm mặt không biết bao nhiêu lần. Hắn đã sớm muốn diệt trừ đứa con nghịch tử đó từ lâu. Nay lão Tránh đã giúp hắn trừ khử nó đi, hắn cảm ơn lão còn không hết. Nhưng mà ngật nỗi làm vậy thì khác gì là chính tay hắn muốn giết con của mình. Hắn lại biết thằng Tránh tổng này giàu có vô cùng, nhân dịp này phải tranh thủ moi móc cho đã tay. Nghe Lão Tránh nghỉ ui một hồi hắn mới thở ra cái giọng dài rồi thông cảm. Thôi thì chuyện nó đã rồi, ta nể tỉnh ngươi là con dân bao lâu nay hậu hạ ta. Phần làm cha như ta đau lòng lắm, nhưng mà ta trước nay là vị quan thanh liêm, công tư phân minh. Chuyện này cũng một phần lỗi của con trai ta, cho nên ta tha cho người tội chết. Lão Tránh mừng rỡ, con trăm lệ quan, con ngài lệ quan. Tiên quan phù mẫu giả bộ suy tư hồi lâu rồi nghiêm giọng phán. Tội chết ta có thể tha, tội sống thì không thể. Dù ta thương tình tha cho mày, nhưng mà liệu cha ta, tức là quan thượng thư của triều đình có tha cho ngươi không thì ta không chắc. Lão tránh run cầm cập, tiên quan phủ mấu tín lại thì thầm. "Nhà ngươi nên lo lót một số tiền để ta khéo nói với quan án và quan hình để làm không đợi khai. Nếu không không quá giờ ngọ ngày mai, đầu ngươi sẽ treo ngay ở cổng làng thượng, lúc ấy có xuống âm tỳ thì đừng có trách ta." Lão chánh chỉ biết run bần bật nói lên một trập: "Con nghe, con nghe, con sai bảo gì con xin nghe." Số vụ ấy của nhà trong nhà của lão chánh cứ như vậy đội nón vào nhà quan. Tính đến nay đã gần cả 300 lạng vàng, mấy tên quan nhà đó nào có chịu buông tha. Nhân dịp trầu qua để nộp sưu thuế chiếu qua, lão chánh đã đánh tiếng ỉ ôi xin xỏ. Lão quan chắc cũng biết mình ăn cũng nhiều cho nên giờ giọng thương cảm. Ta đã lo lót cho mày hết rồi, mới giữ cho mày được cái mạng chó này lại. Ta còn phải bỏ ra cả trục lượng vàng mà đút lót cho đám quan sai đấy. Thế mày không tính trả công ta khổ sở bao ngày nay sao? Lão tránh liền ú ớ, dạ dạ. Tên quan phụ mẫu cười sằng sặc rồi gị đầu lão tránh xuống thủ thỉ điều gì đó. Chỉ thấy lão tránh gật đầu rối rít, vâng dạ, ra chiều thuận tình lắm. Trở lại câu nói chuyện của lão tránh và thằng Mót Nghe tiếng lão thằn vãn thằng mót lên tiếng chấn an Bẩm ông là lão ấy còn yêu cầu gì không à Nhà ta chỉ có chục mẫu ruộng Hai đàn trâu và ba căn nhà thôi Tiền bạc đi mấy trăm lượng rồi còn đâu Lão tránh xót của hắn vẫn dở rộng kẻ cả Ông ấy lột lại cái đám dân đèn mấy hồi Cơ mà ta đang điên đỏ lên đây Thằng mót tiến lại gần tò mò hỏi Có chuyện gì mà làm ông khổ tâm đến vậy Ông cứ nói cho con nghe biết đâu con lại làm được Ông tránh nhìn thẳng thằng người ở to xác cười sằng sặc đến chảy cả nước mắt, đoản quay sang Mỹ Mai. Thông minh người người như nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net